chương ba trăm sáu mươi tám luân hồi dị chương ba trăm sáu mươi tám luân hồi dị nặng nề g h cánh cổng kim loại tại sau lưng ầm ầm đóng cửa đem bên ngoài pha toái thế giới tia sáng cùng thanh â m triệt để ngăn cách mười tuổi trước đó từ vọng nhân sinh cùng thế gian ngàn vạn người không khác nhau chút nào bất quá là bị phụ mẫu dưỡng dục từng bước một tại từng cái trong trường học học tập thằng đến mười tuổi thời điểm hết thể cũng thay đổi tiểu hai ký ức cũng không rõ ràng chỉ nhớ rõ là đất d u n g núi chuyển cùng kêu khóc thét lên mà bố dựa mẹ liền đội vội vã lôi kéo tay của hắn từ trong nhà chạy trốn mà ra sau đó là kéo dài một tháng sống trong cảnh đảo vòng không thể nào hiểu được đồ vật đem thế giới trật tự phá vỡ đem hết thể biến thành hôn loạn bộ dáng nguyên bản dựa vào quy tắc mà người sống xuất b ệ n h biến thành cỏ rác đào vong mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy người chung quanh tại kinh khủng sự vật phía dưới chết đi thẳng đến tính cả phụ mẫu đều trong lúc hôn loạn chết đi lưu lại từ vòng một người bị một cái nơi ẩn nút nhân viên công tác dẫn tới chỗ này trong nơi ẩn nút ở chỗ này sống tiếp quy tắc so ngoại giới một dạng phức tạp hoặc là nói nơi có người liền có xã hội mà quy tắc loại vật này bản chất cũng là do người đến định nghĩa trên mặt nổi nơi ẩn nút thủ lĩnh định đoạt thủ lĩnh thủ hạ có lấy phụ trách chiến đấu tay chân trưởng q u ả n vật tư phối cấp b i ê n trước h i ể u chút trị liệu y thuật bác sĩ thậm chí đến phụ trách thanh lý giáp rưỡi công nhân vệ sinh toàn bộ nơi ẩn nút vận chuyển chính là dựa vào người đến vận hành tư vọng là cái mới tới người nhỏ gây không có dựa vào nếu là ở ổn định quy tắc trong xã hội đem chưa thành thục người bồi dưỡng đến thành thục mới là bình thường lợi nhuận quá trình nhưng là tại hiện tại thế giới cũng không phải là như vậy tư vọng bị phân phối đến tầng dưới chót làm việc thanh lý khu vực công cộng chất bẩn vận chuyển vật tư dương dựa vào dáng người nhỏ gây đi thanh lý một chút thật nhỏ nơi nhỏ lánh. đem hắn đưa vào nơi đây nhân viên công tác thỉnh thoảng sẽ ngoài định mức chiếu cô t ử vọng để hắn không đến mức tùy ý chết đi g i á n g vẹn như vậy trong sinh hoạt t ử vọng rất ít nói chuyện chỉ là yên lặng quét mắt hết thảy nhớ ký ai là ai đi được gần ai đang vì mình ngoài định mức lợi nhuận ai bị ai đoạt đi lợi ích cho dù là địa phương hỗn loạn nhất cũng sẽ có tương đối quy tắc tồn tại mà lợi dụng được quy tắc mới có thể sinh tồn được ngoại giới nguy hiểm một mức tiếp tục phong bế nơi ở nút trở thành một cái độc lập tiểu thế giới chỉ có một chút thật nhỏ mạt lưu sẽ từ nơi hẻo lánh chảy vào nơi ở nút sau đó lại bị nhanh chóng thanh lý mất bất quá chắc chắn sẽ có một chút lưu lại. ngoại giới nguy hiểm là cái gì có lẽ không có người biết được chân chính chân tướng nhưng có một cái thưởng thức chính là nguy hiểm đồ vật có lẽ cũng đ ư ơ n g theo lấy lợi ích nơi ẩn nút thông qua c h ả y vào nguy hiểm trong đó tồn tại phát hiện phần kia lợi ích cái này có thể cho cao tầm kẻ thống trị thu hoạch đến lực lượng mạnh hơn tiến hành càng thêm vững chắc thống trị khi ngoài định mức lực lượng lẫn vào quy tắc bên trong cũng liền đại biểu cho sẽ có càng thêm đặc biệt quy tắc xuất hiện đó chính là lực lượng sẽ áp đảo quy tắc lực lượng sẽ tạo thành đấu tranh khi phần lực lượng này bị nghiên cứu ra được sau thủ lĩnh vị trí bị vài lần tranh đoạt tại trong vòng hai mươi năm thay đổi mấy lần mà ở trong quá trình này vị nhân viên công tác kia từ từ leo lên tới chỗ cao đạt được tới xứng đôi lực lượng đồng thời vì vững chắc quy tắc của mình cũng cho chính mình lợi ích quan hệ gần người lực lượng mà tư vọng chính là một cái trong số đó sau đó tại một trận cuối cùng đấu tranh bên trong nhân viên kia ngắn ngủi leo lên tới chỗ cao nhất trở thành nơi ẩn nút thủ lĩnh sau đó tại trong cùng một ngày bị tư vọng đâm lưng mà chết tại sao muốn dạng này nàng không hiểu nhìn xem cái này chính mình cho lực lượng tồn tại mà tư vọng cũng không trả lời chỉ là nghiền nát nàng cuối cùng một tia hô hấp mà vì nó làm cái đẹp đẽ tăng lễ tại sao phải làm như vậy nguyên nhân khả năng có rất nhiều có lẽ là bởi vì nơi ẩn nút đã biến chất chứa được lương thực đã không nhiều nhân khẩu tăng trưởng quá nhanh ngoại giới nguy hiểm càng lớn lực lượng truy cầu cao hơn nhưng cuối cùng đó chính là đơn giản nhất bản năng đi một viên hạt giống trồng ở quy quy củ c ủ trậu hoa bên trong như vậy liền sát s u ấ t lớn sẽ chỉ ở b à tấc vương địa phương sinh trưởng còn nếu là đem nó ném tới áp thổ bên trong trường thành như vậy hắn liền sẽ bất kể hết thạy bản năng hướng chỗ cao sinh trưởng vô luận đây có phải hay không sẽ cuối cùng dẫn đến bản thân diệt vong trong nơi ẩn nút ngay ngắn rõ ràng có giá trị bị lợi dụng không có giá trị bị xử lý ngoại giới nguy hiểm bị chủ động nghiên cứu t ử vọng c h i hiệu này sẽ dẫn đến diệt vong nhưng là muốn tại trong thời gian có hạn đột phá trậu hoa mạo hiểm là không thể tránh khỏi một vòng đạt được lực lượng càng mạnh hơn khả năng sinh ra t ử vọng lựa chọn nếm thử sau đó thất bại sau đó tử vong chỉ thế thôi đấu tranh là phát triển giọng chính mười tuổi đạn pháo cày qua thông trang t ử vọng từ trong phế tích leo ra nhìn xem bên cạnh song thân thi thể không nói một lời rời đi đi theo lưu dân đảo xe lửa tại trong phế tích tìm kiếm có thể vào trong bụng đồ vật cho địa đầu xa c h â n chạy cho chiếm cứ dân binh đoàn trong trường tại giao dịch lúc giấu một cây tiểu lao nghe được tiếng súng lúc trước tiên tìm tới hiểm hộ chiến tranh không có tiền tuyến chỗ nào đều là vũ bùn thô lệ thạch đầu trong lúc hôn loạn cũng sẽ bị m à i ra sắc bén góc cạnh mười bốn tuổi bởi vì quen thuộc ngoại ô phế tích địa hình bị một chi thiếu người quân chính quy tiểu đội thuê là lâm thời dẫn đường mấy lần dẫn đường từ vọng tránh đi bãi mìn cùng tiềm ẩn nơi mai phục cũng bị đội trưởng ở đạn lạc bên trong cứu đội trưởng phân khói cho tử vọng một n i ề u thuốc không nói nhiều nhưng ở cái thế đạo này bên trong đem tử vọng trở thành nửa người nhìn một lần nhiệm vụ tiểu đội bị ngăn ở trong phá lâu tử vọng chui qua chỉ có hải tử có thể bỏ ống thoát nước từ phía sau lưng giải quyết cái kia tay xuống máy nhiệm vụ sau khi hoàn thành đội trưởng nhìn xem tử vọng hồi lâu sau đó phát ra mời hắn không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt đằng sau đội ngũ xuất động tử vọng chính là yên lặng đi theo cung cấp trợ giúp đổi lấy đồ ăn cùng tài nguyên thời gian trôi qua mười năm trôi qua trong chiến tranh bất luận người nào tính mệnh đều rất ngắn t r o có một ngày t h n h v i ê đội trưởng ở trong đêm cùng từ vọng nói chuyện nàng hỏi từ vọng người dãy rủa sống lâu như vậy về sau có cái gì mục tiêu từ vọng suy nghĩ hồi lâu thành lập chiến công thành cựu quan chức sau đó đầu nhập cảng lớn chiến tranh tại cái này tất cả mọi người chỉ là huyết n ụ c chi khu một viên đạn liền có thể đoạt đi tính mệnh thế giới lâm vào nguy hiểm lớn hơn nữa cứ như vậy l ẻ loi một mình sống thêm mấy chục năm sau đó chết đi cuối cùng tử vọng không có trả lời vấn đề này sau đó lại là thời gian bảy năm sớm nhất đội ngũ thành viên trên cơ bản đã chết sạch chỉ còn lại có đội trưởng cùng tử vọng nếu không có đội trưởng mấy lần t ư ơ n g trợ tử vọng cũng đại khái đã sớm trở thành trên chiến trường một bộ thi hải thời gian dần qua tử vọng mỗi ngày hành động chỉ là ra chiến trường dỡ thương nhắm chuẩn đội đạn đang nghỉ ngơi khoảng cách bên trong ăn tại công sự che chắn bên trong nghỉ ngơi không ngừng lặp đi lặp lại thẳng đến có một ngày tại hoàn thành nhiệm vụ rút lui lúc hỏa lực của địch nhân chằm chằm chết rút lui lộ tuyến đội trưởng vì điểm hộ những người khác rút lui tại công sự che chắn bên trong k i ể m chế địch nhân địch nhân xông vào công sự che chắn súng b a n g lên trong nháy mắt t ử vọng phá tan đội trưởng một thương phát nổ địch nhân đầu sau đó t ử vọng liền thấy được máu tươi từ lồng ngực của mình quyết tán vài tiếng thắc hục lộ ra rất nhiều máu m ạ n ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ sau cùng thời điểm từ vọng nhìn xem đội trưởng phí công nén lấy miệm vết thương của mình không ngừng lặp lại hỏi thăm tại sao muốn dạng này không có cái gì lý do vì người khác mà chết cũng là một loại lựa chọn khi sự lựa chọn này độ ưu tiên xếp tại cầu sinh trước đó lúc vậy liền tự nhiên mà vậy làm ra sự lựa chọn này có lẽ đổi một hoàn cảnh sự lựa chọn này vĩnh viễn sẽ không bị từ vọng tuyển ra nhưng là chí ít hiện tại cầu sinh độ ưu tiên thấp áo giáp tiếng va chạm cùng chiến mã mùi canh chiếm cứ mười tuổi đằng sau tuyệt đại bộ phận ký ức từ vọng g i a tộc đời đời hiệu c h u n g với lãnh chúa lưỡi kiếm chỉ chính là quân đoàn chỗ hướng lần thứ nhất cầm kiếm thời gian so nắm t h i ệ còn sớm mười bốn tuổi liền theo quân xuất trinh lãnh、so、chúa vô giáp vai của hắn đem tử vọng xưng là lơi dao tự vọng nhìn qua bị thiêu hủy không lớn thôn trang cùng chồng chất thi thể dị tộc trong lòng không có cái gì dư thừa tư tưởng chinh phục là nhiệm vụ hoàn thành có thể cuộc sống tốt hơn biết những ngày là đủ rồi máu tươi nhuộm đỏ lãnh chúa cờ xí đổi lấy từng đạo lệnh khen ngợi cùng ngày càng tăng trưởng hy vọng có nghe đồn lãnh chúa khát vọng không chỉ là lãnh thổ nàng t r i n h chiến là vì thỏa mãn càng đáng sợ dục vọng t ừ vọng so những người khác càng sớm biết hơn đạo những này nhưng hắn không quan tâm hắn cần thiết biết đến chỉ có nhiệm vụ là cái gì cùng hoàn thành nhiệm vụ sau cuộc sống của mình là đủ rồi thẳng đến ba năm sau t ừ vọng dưới trướng mấy tên trung tâm binh sĩ ly kỳ tử vong cùng quan tiếp liệu đối với bộ đội tận lực cắt xén một phong bị chặn được mặt tín chưa viết thuộc về lãnh chúa cố vấn nội dung phía trên rất đơn giản đơn giản là kiếm quá mức sắc bén cần vẻ gây mặt h ô i thế là tại t i ệ c ăn mừng thời điểm sớm nên bị khu trục đến biên cạnh từng cái dị tộc xông vào lãnh chúa pháo đài từ vọng đi vào trong pháo đài hai tay cầm kiếm đem trước mặt người cản đường đều chém chết trong những người này có là đã từng kể vai chiến đấu chiến hưu có là tự tay cứu hậu bối có là dạy bảo chính mình người dẫn đường từ vọng toàn bộ giết pháo đài bên ngoài lãnh chúa lãnh thổ bên trong ánh lửa ngốc trời vô số bình dân tại dị tộc sâm lấn bên trong mất mạng kêu khóc cùng tiếng thét chói thai tràn ngập lãnh thổ mỗi một h ẻ o l á n h tại sao muốn dạng này lãnh chúa tức giận chất vấn nàng khổ tâm kinh doanh lãnh thổ còn chưa xong đẹp nhưng tối thiểu coi như an khang dù sao cũng tốt hơn hiện tại biển l đây hết thệ có rất nhiều là tử vọng trợ giúp gen núp mà bây giờ bị tử vọng tự tay hủy đi tử vọng không có trả lời chỉ là huy kiếm hướng về phía trước chém tới lãnh chúa mặt bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà và mẹo khi tức kinh khủng t ừ trên người nàng truyền ra chém chết vô số dị t h c kiếm bị lãnh chúa lực lượng chỗ áp chế vương tọa phía dưới hai người g i ằ n g co đấu sức chiến đấu máu từ riêng phần mình vết thương c u ô n ra sen lẫn trong cùng một chỗ nhuộm đỏ lộng lây vương tọa tầm mắt bắt đầu mơ hồ hô hấp trở nên gian nan tử vọng tùy ý lãnh chúa tay đâm vào khôi giáp của mình xuyên đấu trái tim của mình sau đó ở dây tiếp theo rút ra tay háo kiếm chặt xuống lãnh chúa đầu lâu từ vọng đổ vào trên đất đá lãnh chúa thi thể nằm ở bên cạnh tại sao muốn làm như vậy quy tắc cùng thượng vị giả đưa cho lực lượng cùng quyền lực cho nên tử vọng tuân theo quy tắc mà khi quy tắc cùng thượng vị giả muốn đoạt đi sinh tồn khả năng như vậy tử vọng liền sẽ đi đối kháng quy tắc vô luận thành công hay không vô luận là có hay không bản thân hủy diệt chương ba trăm sáu mươi chín luân hồi chân chương ba trăm sáu mươi chín luân hồi chân lúc mới sinh ra mi tâm phát quang cơ ngược bạch ngọc ba tuổi năm đó chính mình liền dẫn động thiên địa linh khí kinh động đến đi ngang qua tông môn trưởng lão sau đó chuyện đương nhiên bị trưởng lão mang về sân môn vãi sư tại linh mạch tuyển nhãn bên trên tu luyện năm tuổi đọc h i ể u tông môn tàng thư c á c tại sư phụ trợ giúp bên dưới lĩnh ngộ trời sinh tần h thông bảy tuổi ngưng khí thành dịch tại linh đan bảo dược t h ầ m thấu b ả o linh thể tự nhiên mà thành mười tuổi thời điểm tại vạn chúng nhìn t r ư ờ n g t r ư ờ n g bên dưới trúc cơ thành công linh khí hóa mưa thoải mái cả ngọn núi trường môn tự thân vì hắn giảng đạo xưng là trời ban đạo chúng mười ba tuổi bắt đầu kết đan người khác cần thiết trong ngày lúc cắm hắm chỉ dùng bệnh à y kim đan thành hình hôm đó Chí đỉnh hắn đạo đầu lại tại lôi kiếp rơi xuống, t ba mười sáu tuổi n g u y ê n anh sơ thành đã đứng ở vô số tu sĩ cuối cùng cả đời đều không thể chạm đến độ cao sau đó cầm kiếm xuống núi một bộ hôi sam chém chết không biết bao nhiêu ma tu mười chín tuổi một thân khí thế duệ không thể đỡ cảnh giới bên trong nguyên anh đã tới đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa hóa thần nhưng lại tại quan cầu này hắn lần thứ nhất ngừng không phải là không thể đột phá mà là không m u ố n không đúng từ vọng ngồi tại cẩm tú trên bộ đoàn tự lẩm bẩm nơi nào không đúng thuận buồm xuôi gió bay xa vạn dặm nước chạy thành sông như mặt trời ban trưa như thế nào chính mình muốn đ ồ vật liền có n g u y ệ n thành sự tình liền có thể thành có thể nói được trời ưu ái nhưng chỗ nào nguyện chỗ nào cầu cầm kiếm trả mà vì bản thân không hôi s a m tiêu g i a o thật tự tại khi hai mươi tuổi từ vọng diện gặp trường môn hỏi thế gian một lần cuối cùng sợ cầu vì sao trường môn cười biết vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh là vạn thánh kế t u y ệ t học là vạn thế mở thái bình từ vọng q a y người rời đi lưu lại một câu nếu là giờ phút này kiếm trong tay của ta chém về phía chính đạo sẽ như thế nào trường môn cười nói không có ngày đó ai quy định sẽ không có thể quy định tử vọng chỉ có tử vọng chính mình hỏi ra lời này sau tử vọng bị sư phụ dẫn tới hậu sơn trong c h ỗ miếu nàng để tử vọng cùng mình cùng nhau tu tâm sư phụ hỏi tử vọng cuộc đời của ngươi chẳng lẽ chưa đủ tốt sao tử vọng trả lời tốt hay không là do chính mình định sư phụ nàng thở dài ngươi hết thể tất cả là ngàn vạn người cầu còn không được thành tựu của ngươi cũng nhất định đứng trên thế gian c h i đình tử vọng trả lời ý nghĩa có hay không cũng là chính mình định nhưng à n cùng nói n g cuối vậy ó i thế i a sao? n này, chẳng lẽ không tốt sao? Không lẽ tốt đều á n ngươi nhìn n g i h một Tư kia. v ọ nhất g trả lời, n ạ c chủng, thổ tốt thổ sinh tốt chủng, ác thổ dự ác quả. Nhưng h n ác ác dự quả. đều nhất định hướng lên sinh trường thế sự vô thường người khó lâu dài vô luận tốt xấu hay không thiện ác chính tả ta, ta tự nhiên tiến lên tại sao muốn dạng này tư vọng không có trả lời vấn đề này chỉ nói là bởi vì thế giới này không đúng tư vọng nhìn xem bốn bể vô biên hải vực trên bầu trời đã không còn lấy huyền hoàng chi quan quần quận đã không còn lấy công đức bảng xứng xứng đi ra s a u ngắm nhìn một phía chỉ gặp phượng cửu ca cũng sừng sững tại bên người sắc mặt có chút tái nhuận giống như sống sót sau hai nạn long kình động thiên đã xuất lúc trước nói tới lâu đài gần nước cũng nên trả lại cho ta đi nghe phượng cửu ca lời nói tử vọng bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó đem tổn hại hơn vân nửa phản cổ lâu đài gần nước giao cho phượng cửu ca cũng kết thúc lần này giao dịch nhân đạo chuẩn vô thượng đại tông sư cảnh giới đã thành sau đó cần phải làm sự tình chỉ cần an tâm phát dục chính là trở lại không hư trong động thiên bằng vào nhân đạo chuẩn vô thượng cảnh giới tử vọng đem thiên nguyện thụ đào tạo thành bạn nguyện ấy sau đó m ư ợ n nhờ nó b i năng tại hậu tích b ạ c phát tích lũy phía dưới tùy tiện đạt đến thất truyền cảnh giới ngoại giới bố cục đã tương đối thành thục dù cho tử vọng không dễ dàng ra ngoài rất nhiều chuyện bật cũng như cũ tại tử vọng trong k h ô n g chế trong đông hải tìm không phân thân ở trong đó m ư ợ n nhờ miễu minh thần thành viên tổ chức chế tạo một cái không thể coi thường tổ chức thậm chí bằng vào nguyên tắc tiểu kỹ xảo thành công dựng vào tống diệt thi quan hệ đang tìm không chủ động dẫn đạo mập m ở phía dưới tống ra cái này siêu cấp gia tộc xem như trở thành tìm trống không ô dù cùng trợ lực bác nguyên bên trong phần thiên ma nữ chủ động tìm tới lê sơn tiên tử cùng hắc lâu、Lan. đồng thời cũng nhìn được tới bí ẩn giao dịch phương nguyên đang ngượng trợ thân phận tiện lợi bên dưới bắc nguyên cương minh nội t ì n h bị từng điểm từng điểm nghiêng đến từ vọng trên thân mà hành tung thần bí phương nguyên cũng rốt cuộc không phải thần lòng không thấy đ u ô i bị từ vọng biết được động tĩnh mặc nhân thành bên trong chớ có hỏi thành công thăng tiên trở thành mặc nhân thành phó thành chủ đồng thời thành công kế thừa một lời tiền truyền thừa ngày sau tiền đồ bất khả hà l ư ợ n g thậm chí dựng t u ế n tượng bắc nguyên bên trong những dị nhân khác tổ chức địa bị nước lên t h t r u lên dựa vào nhân mạch thế lực tư vọng cũng thành công giám thị đến lạc phách cốc tình huống mấy năm trôi qua nghĩa thiên sơn chi chiến bộ phát từ vọng thừa cơ thành tựu bắt chuyển cảnh giới mượn chiến loạn thành công cầm xuống một vị thiên đình cổ tiên đạt được hư khiếu huyền bí thành tựu hư đạo vô thượng đại t ô n g sư đồng thời tại vũ hồn ma tôn luyện chế chi tôn tiên thai đằng sau thành công thu liễm đại lượng siêu cấp hợp cảnh cùng cương minh t à n đảng sau đó mấy năm sau từ vọng thành tựu bắt chuyển đ ỉ n h phong cảnh giới á tiên tôn đ ỉ n h phong chiến l ự c chỉ đợi số mệnh chi chiến đấu mở ra đang tận lực dẫn đạo phương nguyên sau số mệnh chi chiến thái hỏa cuối cùng tại từ vọng gia nhập sau thiên đình bị đánh đạt được băng phân ly mà số mệnh cổ cũng bị phương nguyên nghiền nát đồng quy vụ t ậ n hồng liên luyện chế vận mệnh cổ quy về chúng sinh lúc t ừ vọng mượn cơ hội ôm lấy mấy bạn thiên đạo đạo ấn mượn luyện thành kiếp trước thiên đạo mười tuyệt thân thể tôn giả chưa sống lại chính là không ai có thể ngăn cản tinh tú tam tướng bị d i ệ t cự dương tiên cương hủy hết thần đế thành bức tranh tiêu tẫn nguyên thủy bí khố không còn vạn thú hôn t h ả i trời sở hồng liên thạch liên đạo chìm ưu hồn phục sinh sát đạo hiển thị rõ là tranh thủ thành i ể u thiên đạo tôn giả cơ hội t ừ vọng đi tới đất vàng đại thế giới thả ra dự định hủy đi nhạc thổ chi mộ nhạc thổ phục sinh thiên đạo nhu đồ hai người hợp tác đánh cấp vô cực sự thật băng nổi cộ ưu hồn áp thủ đã lâu nửa đường giết ra tử vọng cùng nhạc thổ không thể không đội vàng đường đối mượn nhờ hóa hư vi thực chi pháp ngắn ngủi đặt vào thiên đạo tôn sư cảnh giới đem ưu hồn k h u nhập trong huấn đội đến tận đây hai người tại cổ giới lại vô địch thủ nhạc thổ cùng tử vọng cũng không quá nhiều đấu tranh lý do thậm chí chỉ có một cái điểm mâu thuẫn đó chính là thiên đạo tôn giả vị trí vì trở thành lúc này tử vọng luyện hóa thiên địa ngàn vạn sinh linh ngũ vực giống như thái hư luyện ngụ nhạc thổ thở dài hóa hắc bạch hai ngày là vô thai nhạc thổ cùng tử vọng rằng có cùng biện luận tại sao muốn dạng này lần này tử vọng về hỏi ngươi chỉ là cái gì ngươi đại nghiệp đã thành thế gian khó có uy hiếp ngàn vạn sinh linh xem ngươi là trí cao đã mất sự tỉnh có thể đả thương ngươi mà vì gì vì cái gì ngươi hay là lựa chọn như vậy cực đoan c h i hành tính cực đoan sao lui một bước trời cao b i ể n rộng bỏ xuống đồ đao lập địa thành thuật ta có thể ở ngươi phía dưới ngươi theo đ u ổ i cũng không phải là giết chóc vì sao không đình chỉ sẽ tạo thành vô tận s á t n g h i ệ t con đường đâu t ừ vọng có chút trong mắt nỗi lòng lưu động ngươi nói đúng khi mục đích đã hoàn thành đã không còn uy hiếp thời điểm có lẽ xác thực không cần lại phụng sự tỉnh đều như vậy cực đoan nhạc thổ hơi lẩm bẩm thiện hay từ vọng nhắm mắt n g h i ê n hay nghe qua tựa hồ có miểu miểu nhạc khúc chuyển vào bên hay nhưng là ạ a t ừ vọng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mỉm cười tốt cũng ta ác cũng ta đi chỗ cứu đều là ta phía trước chi lộ đã đến cuối cùng phải chăng muốn đi ra một đầu hoàn toàn mới đường đây là chính ta lựa chọn dương bước cũng tốt hòa giải cũng được dù là ta tự tận ở này vừa lại không cần người khác rắn ôn huống hồ nhạc thổ cùng từ vọng đối mặt mà đứng người sau đưa tay đống nhiên chụp về phía chính mình tiên thiếu nhạc thổ người quá ổn tiên thiếu nát n ũ v ự hủy hai ngày diện cổ giới t h ợ như ở trong ngậu mới tỉnh một cái tiểu đạo sĩ t ừ trên giường bỏ lên nhìn xem trước mặt không có vật gì b á c h tưởng s ư n g s ờ xuất thần đông đông đông mó tiếng g õ vang lên bên cạnh cách đó không xa một cái tiểu sa di ngồi quỷ chân tại trên bộ đoàn trong tay nắm một cây mộc truy một chút một chút gõ lên trước mặt mó người đã tỉnh a ẩn ta tỉnh giữa hai người nói chuyện quen không giữ lễ tiết phản phất lẫn nhau lẫn nhau đã quen biết vài đời một dạng không cần cái gì lời thừa thãi đông đông đông ngậu thế nào rất loạn rất hô tạp đông đông n g ư ơ i cảm giác như thế nào ta hoàn toàn như trước đây đông tiểu sa di m ộ t truy chậm rãi ngừng lại hắn n g n g đầu nhìn về hướng tiểu đạo sĩ trong ánh mắt không gì sánh được chân thành tha thiết bên ngoài có đầy trời thân phật ra ngoài là thập tử vô sinh n g ư ơ i còn tại quê n ta tiểu đạo sĩ cười cười từ trên giường n g ả y xuống đứng thẳng người ta hy vọng ngươi có thể có tốt hơn kết cục tiểu sa di nhìn xem tiểu đạo sĩ s ư ớ n g s ở xuất thần ngươi là một cái rất phức tạp người cũng là một cái rất thuần phí người hay là một cái khó mà dùng thiện ác đúng sai định nghĩa người nhưng nhiều khi n g ư ơ i có thể tính là một cái kẻ không xấu cho nên ta hy vọng dạng này n g ư ơ i đừng đi làm chuyện ác chuyện xấu tiểu đạo sĩ quay người đi hướng ngoài cửa vừa đi một bên lưu lại một câu việc thiện chuyện ác người tốt người xấu không đều là ta sao tiểu sa di thở dài một tiếng sau đó lại lần nữa gõ m õ trong miệng có chút ngâm đạo dừng giết phá ách bình h ò a loạn hộ tốt độ ác nhân danh truyền thương sinh trung tế thành nhà thổ c h ạ y bị ngũ b ự c thiên hạ an đời này bắt đầu đến thọ ngàn năm duy gửi hậu thổ t h tàn diên nguyện vì thương sinh kế nhân đạo di thế cởi bùi phục tể thiên tử vọng lần này đi một đường khó khó khó a tử vọng bước ra một bước ngoài cửa nghe bên thai du dương vang lên cái kia chúng sinh ta ta muốn theo gió quay về hà khủng b ì n h lâu ngọc vũ tử vọng giơ tay lên bắt lấy che chính mình con mắt cái tay kia sau đó đem nó lôi ra mà trừ cái này bị mắt tay còn có một bàn tay giờ phút này chính đặt tại tử vọng p h ầ n bụng theo tử vọng tỉnh lại cái tay này cũng nhanh chóng thu hồi liên đối đem tử vọng tiên khiếu bên trong hậu đức thiện thai hai cái tiên cổ mang đi nữ tử kia cầm trong tay hai viên tiên cổ nhìn về phía tử vọng trong đôi mắt ánh mắt phức tạp cuối cùng nàng yên lặng lui một bước không còn làm dư thừa động tác bởi vì lần này nàng đã thua t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mậu kiện thiên triển phong cựu niên hư tình hí loạn giả tác chân t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mậu kiện thiên triển phong cựu niên hư tình hí loạn giả tác chân tần quan nhìn trước mắt cái kia một lần nữa mở ra hai con ngươi trên thân phát tán ra khí thế rất mực khiếm tốn phượng cựu ca ánh mắt ở trên người hắn nhất định trong mắt lướt qua một kia cực kỳ nhạt thưởng thức như là giếng cổ v ậ t sóng chật tán đi t ừ vọng không có trả lời chỉ là thoáng bên cạnh mắt ra hiệu biểu đạn cặm t ạ với mới nữ tử kia chỗ xử suất thủ đoạn cùng loại với nguyên tắc bên trong lục sợ bởi vì sử dụng thai đất mê cung lấy mô phỏng da nhân sinh đến độ hóa người chúng chiêu chỉ bất quá người này s ử x u ấ t thủ đoạn muốn càng khủng bố hơn tại ngắn ngủi khoảnh khắc đem từ vọng kéo vào cựu thế trong luân hồi đồng thời mỗi một thế nhân sinh đều cùng cổ giới khác nhau rất lớn thậm chí mượn từ vọng ký ức cùng nhận biết vậy mà đã sáng tạo ra các loại hoàn toàn khác biệt thế giới đến ma luyện từ vọng nhưng cũng may từ vọng trung vi là từ vọng cho dù cựu thế dị giới ma luyện nhạc thổ thiện tâm độ hóa từ vọng vẫn như cũng là hắn bất quá nếu là không có phượng cựu ca chỗ kia thổi chúng sinh ca chỗ trợ giúp tử vọng cũng chưa chắc có thể tại cuối cùng bắt lấy sơ hở trực tiếp phá vỡ cái này cựu thế luân hồi đồng d ạ n g phượng cựu ca chỗ thổi chúng sinh ca vậy mà có thể ảnh hưởng đến nhạc thổ lưu lại tôn giả thủ đoạn bài này bây giờ nhìn đi lên tựa hồ còn chưa hoàn thành ca khúc mới lại lần nữa để cho người ta đều cảm khái phượng cựu ca tài tình mà tại s ử suất cái này cựu thế luân hồi độ hóa thủ đoạn sau nữ tử kia cũng tự biết tình thế đã suy cũng không có tiến thêm một bước làm ra thế công mà là chậm rãi tới gần công đức bảng nơi ở đã đủ lên thủ đoạn mới mặc dù phía trên nguy cơ tạm thời ở nút nhưng phía dưới nhưng còn có hiểm cảnh nhìn chằm chằm chỉ gặp vũ lam vòng xoáy long kình động thiên môn hộ lối ra bên ngoài dương chính nhất trên khuôn mặt nguyên bản bại hoại cùng khéo đưa đầy đã không còn sót lại chút gì giống như bị nước đá r ồ i tắt lửa than bộ mặt kéo căng cả khuôn mặt tượng đá giống như lạnh lẽo c ứ n g rắn chỗ sâu trong con người phản phất có vạn năm hàn băng tại ngưng kết chỉ còn lại có nghiêm túc quan sát giống như hờ hững sau một khắc chỉ gặp dương chính nhất trên tay phải kiếm chỉ bỗng nhiên khép lại nô g a nảnh sinh đột phá p ư ợ n g cựu ca thi triển cách cả trở ngại si tâm đ ứ t đoạn tấu nguy dây đ a tình trạng tiên vô tình kiếm chiêu này t ớ i ra phượng c ử u ca khuôn mặt bên trong cút toắt ra vẻ kinh hãi một chiêu này uy năng hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường thất truyện cổ tiên có thể hiểu được phạm trù thậm chí bắt chuyển tồn tại đối mặt bên trên đều có thể muốn nuốt hận nơi này cùng phượng c ử u ca chỗ khác biệt chính là tại đối mặt sát chiêu này lúc từ vọng đấy mắt lại mang tới một k i a hưng phấn cũng không phải là c u n g vọng mà là một loại đoàn chúng hiểu rõ quả nhiên là vũ dân bạch cấu trong n ộ n g cảnh bị tia tình đạo nữ kiếm tiên tại trong hiện thực lại lần nữa đối mặt cái này trí mệnh nhất sát chiêu từ vọng trong mắt không kinh hoàng chút nào gợn só thậm chí thứ nhất động tác là giơ tay lên hướng phía phượng cựu ca phương hướng bung lên sau đó chính là một mảnh như là mông lung sa mỏng bình thường hơi nước quấn quanh ở phượng cựu ca trên thân thân quan như vậy tình huống để phượng cựu ca đ ỗ n g nhiên nhìn về hướng tử vọng ném lấy phức tạp ánh mắt có kinh hãi có kinh ngạc cũng có một chút xấu hổ h ắ n tự nhiên là biết được thứ ở trên thân là cái gì đó chính là phượng cựu ca vì đó truy tìm tiền cổ ốc lâu đài gần nước mà ở chỗ này đối với sinh tử sát chiêu trong nháy mắt tự vọng làm chuyện thứ nhất lại là đem cái này một a m hiệu phòng ngự thất truyền tiền cổ ốc giao cho trên tay của mình cái này khiến phượng c ử u ca nội tâm tự nhiên cảm xúc chập trùng tư vọng tự nhiên cũng là biết được hoặc là nói hắn một cử động kia vốn là vì lại tăng lên nữa phượng c ử u ca tín nhiệm mà sẽ làm như vậy nguyên nhân trừ cái đó ra còn có tư vọng đối với phá giải chiêu này có đầy đủ tự tin tại cổ giới một vật chỉ cần tính nhắm vào đi nghiên cứu phá giải tìm ra đối kháng thủ đoạn như vậy đối phó liền sẽ có hiệu quả nguyên tắc bên trong phương nguyên ngược dòng sông hộ thân ấn là cực mạnh lịch thiên sát chiêu nhưng vẫn là có thể bị phá giải đối kháng mà từng tại vũ dân bạch cấu trong n g ộ n cảnh tao nộ qua chiêu này tử vọng chuyên môn nghiên cứu qua phá giải chiêu này thủ đoạn chỉ gặp từ vọng chỗ ngực một cái tương tự phù du phát ra hảo quang bảy màu tiên cổ nổi lên tự nhiên là m ộ n g tình tiên cổ ngay sau đó một cái khác tương tự không khiếu hỗn độn tiên cổ bay ra chính là từ vọng mượn nhờ chân dương trong lầu chuyển thừa kiến thức cùng thiên địa hồng lô chuyên môn luyện chế tiên cổ thư tình cổ hai viên tiên cổ đan vào một chỗ hợp thành một cái hoàn toàn mới sát chiêu mậu kiển thiên triển phong cựu niên thư tình hí loạn giả tắt chân vô tình chi kiếm bay thẳng từ vọng mà đến mà ở tỉnh kiếm chạy như bay tới trong quá trình kiếm quang chỗ cần phải trải qua trên đường hư hảo thất thải quang chạy biến thành chạy màn xích kim n i ề m bụi sắc phá giả đỏ chi nội ý phá xanh nhạt chi buồn b ã n niệm phá x á m xanh chi sợ co lại phá mặc đồng chi buồn nôn phá giáng tử chi rụt loạn phá sáu đạo hư hảo màn ánh sáng chặt đánh đều bị vô tình chi kiếm chỗ đánh tan kiếm quang kia thẳng tắp đâm về từ vọng mi tâm nhưng ở cuối cùng trung quy là bị từ vọng nâng lên hai chỉ vững vàng kẹp lấy sau đó không để ý trên tay văng khắp nơi mọc tươi cùng cương ép đệ xuống trong n ó hôn loạn quần quần thất tình sau từ vọng đem kiếm quang bỗng nhiên liền nát sau đó hướng phía phía dưới dương chính nhất lộ ra một tia chế nhạo đối phương ngay từ đầu liền nghĩ kỹ đâm lưng chính mình điều này cũng không có gì đáng giá tức giận dù sao tư vọng cung tử vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị tốt đồng dạng hành vi a máu me đầm địa bàn tay ở trong hư không đống nhiên một nắm ngay sau đó phía dưới vừa mới làm song sát chiêu dương chính nhất thân bị cái kia đã phá toái tuyệt âm trong sa mạc đột nhiên có đen kịt á c viêm mánh liệt tiêu đốt mà lên không không chỉ là tuyệt âm sa mạc ngay cả dương chính nhất bản nhân trên thân đều có cái kia đen kịt n ũ cho các thế chi viêm cháy h ư n g thực từ trong đến ngoài đốt cháy dương chính nhất thân thể mỗi một tấc tuyệt âm sa mạc một ngày này bên dưới chỉ có âm đạo tuyệt điện từ vọng làm sao có thể thật hảo tâm như vậy liền đơn thuần ném ra cho dương chính nhất cả hai sớm tại luyện ra ngũ chọc tiên h ữ n g cổ trong nháy mắt từ vọng liền bắt đầu tại tuyệt âm trên sa mạc lưu lại bố trí bị ngũ chọc các thế chi viêm phần thiêu dương chính nhất trong nháy mắt liền bị đen kịt viêm diễm nước hết thậm chí ngay cả phát ra gào thảm khả năng đều không có thế gian này tuyệt vô cận hữu nhân đạo trí độc dù cho chưa viên mãn đại thành cũng là tuyệt đối khủng bố không có dương chính nhất trở ngại từ vọng đưa tay bỗng như nảy một cái hư tượng nổi lên đem đang bị đốt cháy dương chính nhất tr sau đó t ừ vọng cùng phượng cựu ca hai người bắt lấy hư tượng thân thể mượn nhờ hư tượng di động cùng nhau tiến nhập u lam vòng xoáy bình thường trong cánh cửa thoát ly dòng này k ì n h động tiên động tiên trên bầu trời nữ tử kia trôi nổi tại công đ ứ c dưới bảng nhìn xem cái kia cấp tốc đóng lại động tiên môn hộ cuối cùng sâu kín thở dài một hơi không tiếp tục tiến truy kích nữ tử chắc tay trước ngực hướng phía phía trên bầu trời công đ ứ c bảng chậm rãi cuối đầu tản ra huy hoàng kim mang công đ ứ c bảng chậm rãi thu liễm lại con mang cuối cùng từ từ một lần nữa trở xuống phía dưới tòa kia không đáng chú ý trên hòn đảo theo công đức bảng một lần nữa quý vị nguyên bản bị hao tổn nghiêm trọng lòng kình đầu tiên một chút xíu lần nữa khôi phục trật tự còn nữ tử kia nhìn xem trong tay từ t ừ vọng nơi đó có được thiện hay hậu đức hai viên tiên cổ chỉ là lắc đầu trong đông hải một chỗ không biết tên hải vượt đáy biển chỗ một cái to lớn thương làm lòng kình thân thể mất tự nhiên run lên sau đó giống như là hát hơi một cái bình thường đ ỗ n g nhiên quăng lên thân hình khổng lồ cùng một thời gian thương làm lòng kình sau hót lô thoát khí chỗ hai bóng người từ đó trôi ra chính là phượng cửu ca cùng tử vọng thâm hải rời đáy chạy thoát tử vọng cùng phượng cửu ca lẫn nhau đối mặt cũng không phải là không biết nên nói cái gì mà là hiểu ý lạc im á a cuối cùng hai người nhìn nhau cười một tiếng lâu đài gần nước đã giao cho phượng tiên b ạ n tại hạ cũng là v ậ n hạnh không có đối với tiên hữu nuốt lời từ vọng mỉm cười thoáng chắc tay mà phượng cựu ca thì là có chút rủ xuống khuôn mặt ngón tay thon dài bớt sáo ngọc cuối cùng một bên cười khẽ một bên chậm rãi lắc đầu lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía tử vọng người cái tên này cũng thực là là cái diệu nhân nói đi phượng cựu ca quay người lướt sóng mà đi chỉ để lại một câu lần này sau khi từ biệt nhiều hơn trân trọng đi thần quan nhìn xem phượng cựu ca c h ậ m rãi biến mất tại trong tầm mắt t ừ vọng khoe miệng mỉm cười tàn đi sau đó hư không du thôi động cả người biến mất không thấy gì nữa khi xuất hiện lại đã về tới đạo thiên trong không gian đi tới nơi đây t ừ vọng lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm căng cứng thân thể buông lỏng một kia long k ì n h đạo thiên nhạc thổ đạo tràng cựu thế luân hồi vô tình c h ẳ n g t i ê n như vậy nguy cơ kinh lịch trung quy là bị t ừ vọng vượt qua mà may mà lần này đoạt được cuối cùng không phụ t ừ vọng hy vọng nhân đạo chuẩn vô thượng đại tông sư cảnh giới q ố c đạo chuẩn vô thượng đại tông sư cảnh giới cùng lòng k ì n h nhạc thổ bên trong cái kia nguồn gốc từ nhạc thổ tôn giả các loại lối suy nghĩ thủ đoạn thậm chí lúc gần đi tử vọng còn đem lòng k ì n h trong động tiên không ít hòn đảo đóng gói ném tới chính mình tiên khiếu bên trong mà trừ cái đó ra còn có một cái tử vọng cảm thấy ngoại ý muốn nhất thu hoạch hư tượng bị lại lần nữa gọi ra sau đó theo hư tượng thắn đi một cái đã hoàn toàn không có hình người thậm chí tiên khiếu đều muốn triệt để sụp đổ tồn tại cái kia tình kiếm cổ tiên dương chính nhất xuất hiện ở tử vọng trước mặt cho nên xác thực như là a u hồn phân hồn chương ba trăm bảy mươi mốt từ hôm nay đi giang xuyên đào lưu cũng thuộc t h ư ờ luân chương ba trăm bảy mươi mốt từ hôm nay đi giang xuyên đạo lưu cũng thuộc thường luân dương chính nhất chủ tu tình đạo phụ t u kiếm đạo thất truyền cổ tiên người này tại nguyên tắc bên trong có thô sơ giản lược lộ ra một mặt hoặc là nói nguyên tắc bên trong cái t i ê u tình đạo lưu phái chỉ có cổ tiên tồn tại chính là h ắ n tại nguyên tắc bên trong h ắ n cùng với những cái khác một vị phong đạo cổ tiên cùng một vị khác độc đạo cổ tiên cùng nhau tại phương nguyên đạt được đã ngồn sân sau phục kích tiên hạc cửa hạ phong dương trừ cái đó ra người này liền lại không xuất hiện bất quá có thể khẳng định chính là người này đúng là ảnh tông thành viên thậm chí địa vị không thấp dù sao tử vọng có cảm giác đến đối phương vô tình kiếm sát chiêu tuyệt đối có bạc thanh năm ngón tay quyền tâm kiếm làm tham khảo mô bản thậm chí tình đạo cùng kiếm đạo hai đạo cũng có thể là a n h tông vì dự phòng bạc thanh sự kiện sau lại độ gặp được cái tình cổ huy năng chuyên môn lựa chọn phân hồn làm nhân viên nghiên cứu mà bây giờ có một vấn đề bày tại tử vọng trước mặt đó chính là trước mắt đã bị mũ cho các thế viêm cho thiêu đến bảy phần chết dương chính nhất đến cùng muốn hay không tiến hành xâm nhập siêu hồn tìm tòi nghiên cứu đâu siêu hồn không hề nghi ngờ là dễ dàng nhất đạt được dương chính nhất trên thân chi tiết tình báo thủ đoạn nhưng đối phương thế nhưng là ư hồn mà tôn phân hồn. tại nguyên tắc bên trong ưu hồn ma tôn đối với hồn đạo có tuyệt đối lực thống trị cho dù là lấy thiên đình nội t ì n h vận dụng bắt chuyển t i ê n của ốc trấn hồn điện đều đưa đến bắt chuyển đỉnh phong trí đạo đại tông sư tử vi bị ưu hồn ma tôn vô thanh vô tức khống chế t ẩ y não nói chỗ kinh khủng không cần nói cũng biết nhưng đó là ưu hồn ma tôn chuẩn cựu chuyển hồn phách trừ hồn thu ưu hồn bên ngoài lớn nhất tồn tại thậm chí đồng thời còn có tử vi đối với ưu hồn bản thân hồn đạo thủ đoạn cũng không hiểu biết tăng thêm tử vi thời gian dài phụ trách đối với u hồn ma tôn tiến hành siêu hồn mà đưa đến kết quả thậm ch nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng không có đoạt xá thành công cuối cùng cũng là bị long công ngợm nhờ thiên đình nội t ì n h nốt ở chấn hồn điện bên trong loại tình huống này có thể nói là ưu hồn cố tình làm muốn dùng loại phương thức này vào ở thiên đình nhưng từ chỉnh thể cục diện đến xem ưu hồn mục đích cùng mặt k h á c tôn giả bình thường là muốn hủy đi trong thiên đình số mệnh cổ nhìn từ góc độ này nếu là có thể đoạt xá long công cái này thiên đình ngay lúc đó chiến lược mạnh nhất tuyệt đối có thể đơn giản hơn tạo thành hủy đi số mệnh cổ cục diện nhưng ư u hồn ma tôn chính là không có bộ dạng này làm mà lại từ đằng sau tình h u n g đến xem ưu hồn ma tôn đảo tho á t thiên đào xâm lấn an hồn đ ộ n tiên là mượn trong đó cổ tiên suy yếu thụ thương thời khác mới đem tẩy não đồng thời ư u hồn chính mình cũng nói ban đầu ở thiên đ ỉ n h thu phục tử vi t i ê n tử chính nguyên lão người đều là dậu đổ đ ì m leo lúc đó tử vi t i ê n tử chính nguyên lão người trạng thái đều tương đương kém tử vi tiên tử tức thì bị thay đổi một cách vô tri vô giác hồi lâu cuối cùng dương chính nhất chỉ là một cái phân hồn mà lại không phải cầu vồng trong tiểu đội cái tia bậy sắc phân hồn tu vi của nó bài trừ vô tình kiếm s á t chiêu khả năng còn không bằng tần mách thắng từ trên tổng hợp lại tìm kiếm dương chính nhất hồn là một kiện mượi phần nguy hiểm nhưng cũng không phải là chuyện tuyệt đối không thể nào mà muốn siêu hồn u hồn này phân hồn từ nguyên tắc yêu cầu đến xem thứ nhất cần thiết chính là tuyệt đối không có khả năng chậm. bắt chuyển tử vi cũng là bởi vì thời gian dài từ từ cẩn thận thăm dò siêu hồn đưa đến bị thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo cho nên cái này siêu hồn tuyệt không thể có chỗ khoảng cách cho u hồn phân hồn bất luận cái gì tích lũy thủ đoạn thời gian nhất định phải một bước đúng chỗ giải quyết dứt khoát y mắng hỏa diễm đen kịt lại lần nữa b ư c lên lần này trực tiếp đem dương chính nhất toàn bộ thân hình thậm chí cả tiên k h i đều hoàn toàn tiêu hủy tiên nguyên cùng tiên cổ là cổ tu chiến lược chỗ căn bản mặc dù cũng có thể thông qua thủ đoạn khác thu hoạch chiến lược nhưng là so với hoàn chỉnh trạng thái trung quy là không có dễ chi thủy cho dù là ưu hồn hoang hồn thủ đoạn chưa đạt đỉnh phong trước đó cũng chỉ là cam đoan hồn phách có hoang thú chiến lược thân thể cùng tiên k h ế u bị thiêu tẫn không còn sau dương chính nhất hồn phách triệt để không có phụ thuộc chỗ l ẻ loi c h ơ i trọi phiêu đãng ở giữa không trung dù cho không có thân thể dương chính nhất hồn phách dĩ nguyên không gì sánh được lương thực hiển nhiên một thân hồn phách nội tỉnh cũng không thấp dù sao xuất thân từ ảnh tông hay là một cái phân hồn nhưng ngay cả như vậy đen t ị t ngũ chọc gác thế viêm y nguyên như là giỏi bám trong xương quấn lên dương chính nhất hồn phách không ngừng đốt cháy cái này nhân đạo độc hỏa hiệu quả cũng sẽ không bởi vì mục tiêu biến thành hồn phách liền có thể bình yên vô sự dương chính nhất hồn phách sắc mặt lạnh lẽo nhìn qua tử vọng cảm thụ được trên hồn phách bắt đầu thiêu đốt ngũ chọc gác thế viêm mày nhân lại vê anh một cố vô hình áp lực thật lớn quét sạch mà ra trực tiếp ép hướng về phía tử vọng hồn phách chính là nguyên tắc bên trong tần bách thắng sử dụng qua hồn ép sắc chiêu chiêu này trực tiếp lấy tự thân hồn phách nội tỉnh nghiên ép mục tiêu hồn mặt kia đối với cái này trực tiếp nhằm vào hồn phách sát chiêu cũng phải bị miễu sát nhưng mà cái này cường hãn hồn ép sát chiêu xử suất sau từ vọng lại giống như thanh phong quất vào mặt bình thường toàn thân trên dưới sừng sững bất động hư hồn thủ đoạn này chính là chuyên môn vì nhằm vào hư hồn mà tôn mà sáng tạo tại cổ giới bên trong nhằm vào nghiên cứu thủ đoạn thường thường hiệu quả phi phạm dương chính nhất thi triển hồn ép sát chiêu mặc dù hung ác nhưng đối mặt bên trên chuyên môn hư hồn tựa như là ép đến một mảnh hư vô bình thường không hề có tác dụng chiêu thức vô dụng dương chính nhất hồn phách hiện hiện xu hướng suy tàn nguyên bản ngưng thực hồn phách cấp tốc bị đốt cháy ảm đạm hư hảo một thân hồn phách nội tỉnh cơ h ồ bị đốt không còn một ống mà cái này vẹn vẹn vở mới bắt đầu từ vọng lật bàn tay một cái một viên to lớn xanh đen kết tinh từ trong tiên khiếu lấy ra khi nhìn đến viên này xanh đen kết tinh sau nguyên bản dù cho hồn ép thủ đoạn mất đi hiệu lực đều mà không đổi sắc dương chính nhất giờ phút này rốt cục phát sinh đọc dung nếu là nói hư hồn là từ vọng cái thứ nhất tính nhắm vào thủ đoạn như vậy trong tay viên này xanh đen kết tinh chính là cái thứ hai nhằm vào hay là cực độ nhằm vào thủ đoạn sau một khắc, xanh đen kết tinh bị tử vọng đánh vào dương chính nhất hồn phách bên trong ngay sau đó trong nháy mắt mạnh liệt hắc khí cùng o á n niệm liền từ dương chính nhất hồn phách phía trên điên cùng phát ra cái này bị ngũ trọc các thế viêm đốt cháy đều không nói tiếng nào hồn phách giờ phút này vậy mà phát ra vô cùng thống khổ kêu r ê n viên này xanh đen kết tinh chính là tử vọng từ thanh quỷ sa mạc hồn thú bên trong s i ê u tập thanh gia tàn hồn đoạt được sản phẩm phụ thanh gia vạn tái bên trong đối với ưu hồn cái kia ngập trời o á n niệm thiên trường địa cựu có khí tận hận này liên tục vô tuyệt kỳ thanh gia cựu hận đoán niệm thế nhưng là có thể d ự n dục ra thanh thù nó cường độ không cần nói cũng biết mà giờ khắc này phần này đ oán nghiệm c ử u hận bị dùng đến nó đ oán hận căn bản đầu hồn ưu hồn phân hồn phía trên nhằm vào ưu hồn đ oán nghiệm c ử u hận bị dùng tại ưu hồn phân hồn trên thân cái này thậm chí đã không thể dùng chuyên nghiệp cùng một để diễn tả hoàn toàn chính là vì ưu hồn phân hồn đo thân mà làm cha tấn suy yếu thủ đoạn quả nhiên tại thanh gia c ử u hận đ oán nghiệm ăn mòn phía dưới dương chính nhất hồn phách đang nhanh chóng đánh mất chân linh ý chí sắp mất đi hết thể năng lực phản kháng mà liền tại giờ phút này dị biến mọc lan tràn chỉ gặp cái kia bị ngũ chọc các thế viêm cùng thanh gia th đột nhiên có một cái cực kỳ nhỏ bé thân ảnh tại đen kịp cùng xanh mực bên trong chậm rãi hiện hiện hãn thân mang áo b à o đen tóc dài tàn mát mắt như ngưng huyết trong đáy mắt tựa hồ có sát y vô tận mai táng ưu hồn không nói lời nào cũng không có bất kỳ giao lưu từ vọng m á n h thôi động sớm đã chuẩn bị xong tiên cổ t r ậ n đem trước mặt hồn phách cho hoàn toàn bao phủ đồng thời tự thân hoàn toàn biến thành hư sắc đột nhiên nhanh lùi lại nhưng mà một cô tuyệt đối cường đại hồn đạo trung kích lấy một loại áp đào hết thể lực lượng xông phá từ vọng tiên cổ trợ tại một sát na đánh chúng vào từ vọng một phách không có cái gì thay đổi một cách vô tri không có cái gì thu hút tâm thần người ta thốn vệ có chỉ có lực lượng tuyệt đối áp chế lấy một loại không thể địch n ổ i tư thái phản phất đem từ vọng hồn phách ôm đồm tại lòng bàn tay hoặc là vò thành mình muốn hình dạng hoặc là trực tiếp miến n át đổi thành mặt khác tồn tại khả năng trong nháy mắt chính là hồn phi phách tán nhưng đối mặt bực này kinh khủng hồn đạo lực lượng từ vọng hư hồn c h u n g pi là vì đó tranh thủ đến một k i a thời cơ cũng chính là k i a này thời cơ từ vọng xử suất cái thứ ba nhằm vào h hồn thủ đoạn một cái giống như từ thái cổ bên trong đi ra thân như thanh đồng giàn đúc đầu sư từ cực đại uy nghiêm miệm thú dữ tận hung ác con khoác biên vũ b thanh c h à o quỷ dược sư xuất hiện ở hồn phách kia sau lưng thanh c h à o quỷ dược sư trời sinh liền am h i ể u thôn vệ hồn phách hồn thú hoang thú ưu hồn sáng tạo ra thôn hồn sát t r i ê u linh cảm nơi phát ra đồng thời cũng là t h ư ờ n g cơ hồ đem ưu hồn bước đến sắp chết tồn tại thanh c h à o quỷ dược sư miệng lớn b ỡ ra biến thành dữ tợn cự thú đem trước mặt hồn phách đ ỗ n g nhiên một n g ụ n n ư ớ t vào răng n a n h răng nhọn còn tại không ngừng mánh lực nhai n u ố t lấy điên cùng thúc dụng thiên phú thôn hồn năng lực thôn hồn trời sinh khắc chế hồn đạo năng lực không sai lúc trước u hồn đúng là từ thanh hay là có được tiên cổ tiên nguyên tình hồn dưới mà bây giờ ưu hồn h ư ảnh chẳng qua là một cái phân hồn trên thân cuối cùng bố trí bị phát động mà cho thấy nắn g ngủi hồn uy ưu hồn cưỡng hãn có thể xưng cái thế nhưng ở bực này nhiều như thế nhằm vào suy yếu tình hồn dưới không có khả năng vẫn như c ũ tuyệt đối vô địch theo hồn phách bị thanh t r ả o quỷ dược sư triệt để nuốt vào trong bụng sau t ừ vọng thừa nhận hồn đạo uy áp rốt cục rõ ràng giảm bớt mà không có một tơ một hào do dự tư vọng xốc lên chính mình chuẩn bị nhằm vào hồn phách cái thứ tư thủ đoạn màu trắng loáng lưu quan thoáng hiện một cái giống như do vô số ngân không gì sánh được phức tạp trận p h á p hiện lên ở vừa mới nuốt vào hồn phách thanh trào quỷ dược sư bên người đem nó hoàn toàn bao vào theo trận pháp cùng nhau xuất hiện còn có một cái giống như ngân bạch sọ cổ bình thường ngoại quan trận linh mà cái này sọ cổ trận linh trước mặt có ba cái tiên cổ đang chậm r i ấp đủ hồn đạo tiên cổ chỉ toàn hồn an hồn trấn hồn hồn đạo tiên cổ trận định hồn chuyển linh trận đạt được chỉ toàn hồn cùng an hồn hai đại tiên cổ sau định hồn chuyển linh trận lại bị mấy lần cải tiến nó công hiệu có thể nói là hoàn mỹ phù hợp phát huy ra chỉ toàn hồn an hồn trấn hồn công hiệu mà lúc này giờ phút này cái này ba loại công hiệu. đ ề u hoàn mỹ nhằm vào tình huống dưới mắt định hồn chuyển linh trận toàn lực tôi động bị trận pháp bao phủ thanh trào quỷ dược sư toàn thân d i n t mình sau đó sư trong bụng một trận mắt trần có thể thấy quay cuồng cuối cùng thanh trào quỷ dược sư ngáp một cái nặng nề thiết đi. mà nó phần bụng quay cuồng cũng rốt cục cũng ngừng lại cùng lúc đó từ vọng trong óc hồn phách á p chế rốt cục triệt để tiêu tán ưu hồn này phân hồn tại trọn vẹn bốn cái đặc biệt nhằm vào thủ đoạn bên dưới rốt cục được thành công luyện hóa nhưng mà thời khắc này từ vọng cũng không có một tia nhiệm vụ hoàn thành bụi sướng chỉ là chăm chú bưng kín chán của mình toàn bộ đầu đau đớn phản phất mu nếu là có thể cẩn thận xem xét từ vọng não h ả i liền sẽ phát hiện giờ phút này từ vọng hồn phách tính cả toàn bộ thần n i ệ m ý thức đều cơ hồ phân thành hai nửa như vậy tình huống về căn bản nguyên nhân chính là vừa mới cái k i a dọa người hồn v ị đưa đến nhưng lại không chỉ như vậy thất tình lục dục quay cuồng thiện niệm thương hại hiện hiện h i ể u thế độ hóa minh n g ô n g kiệt ngạo nịch sương khó thuần trong khoảng thời gian này tích lũy hết thể bị hao tổn thẩm kiệt ngao chuyển thừa áp lực suy nghĩ long kình động thiên thiện hạnh quy tắc vô thai n h ạ thổ thiện niệm thương hại vô thai nhạc thổ t i ệ n n i thương hại vô thai nhạc không thể tới lúc chữa trị tổn thương tại khẩn cấp siêu m ồ n sau bị cái kia dọa người hồn vì trọng thương cùng nhau dẫn bạo không cách nào nói rõ đau nhức kịch liệt tại hồn thần nghiệm thân mỗi một tấc hiện lên giống như bạn châm x u y ê n tim l i ệ t h o a đ ố t người thuyền băng t h ự c cốt rút gân luật ra như rơi á tị t ừ vọng chỉ cảm thấy chính mình hết thệ đều muốn triệt để b ỡ ra như vậy hình thần câu diệt tan thành mây khói ngàn nguyện cây lực đã hết trang phi ngủ say bất động ngoại lực khó t r ợ chẳng lẽ liền muốn như vậy ngồi chờ chết a tại như vậy thống khổ cực độ phía dưới tư vọng k h ỏ miệm toét ra một cái nụ cười dữ t ợ n ta tử vọng sao có thể có thể như vậy vô tận dưới nền đất tự vọng nhất cánh tay c ũ n g t r ư ở n g hóa thành thủ đao sau đó đống nhiên hướng phía mi tâm của mình chém xuống tung bạn tiếp b ấ t phục cũng duy ta c h ạ c lộ sau một khắc tự vọng trưởng đao hóa thành một đạo cực hạn hư vô chi nhận trực tiếp hướng phía tự vọng bơ ra khe hở kia khe hở h u n g hăng chém xuống nếu muốn hủy diệt ta vậy ta liền chính mình đến ma luyện chính mình theo cái này ẩn chứa hư đạo nhân đạo chuẩn vô thượng cực hạn ý cảnh một chém tự vọng thật bị chém làm hai đoạn chỉ bất quá cũng không phải là lúc trước đất ra mà là trong đó một bên càng thêm thuần túy h một bên khác cái kia lúc trước tiếp nhận hết thảy tốt ác đau nhức độ ép mang theo từ vọng một nửa bị chia cắt đi ra sau đó từ vọng mánh đ ẹ xuống mi tâm của mình lấy cùng loại nước thần thủ đoạn phương thức đem chém xuống phần kia ta c h i t để chia lịa đi ra chém ta gặp ta bị từ vọng chỗ chém xuống cái này một nửa đồng dạng là từ vọng tự thân chỉ bất quá những cái kia h ô n tạp hết thảy chậm rãi d u n g hợp ở cùng nhau tính cách của người là bởi vì gặp phải mà biến hóa đã trải qua long kình động thiên cựu thế luân hồi độ hóa từ vọng như thế nào không có biến hóa mà bây giờ những biến hóa này bị cùng nhau c h é m xuống nhưng dù cho c h é m xuống nhưng cái này một nửa vẫn là t h vọng mà bây giờ t h vọng muốn vì cái này một nửa chính mình t ì một m cái kết cục mới v ư ơ n g ngoại giới thiên địa hồng lô vô số hư đạo tiên tài thái cổ hư thú vật liệu bị đều đầu nhập vào trong đó mà cuối cùng trọng yếu nhất một vật chính là một cái nhìn như thường t h ư ờ n g không có gì lạ hoàn toàn thần ánh nội liêm phong ánh h ả i cốt t i ự u truyền cốt đạo tiên tài cốt đạo á tiên tôn thẩm kiệt ngao chi thuế theo vật này bị đầu nhập thiên địa hồng lô bên trong vạn giảm đột nhiên trong nháy mắt biến thành hai màu đen trắng ngay sau đó thiên địa hồng lô hoạch tâm t r i địa đen trắng sen lẫn vì hỗn độn một mảnh t ừ vọng cũng chỉ như bút ở mảnh này trong hỗn độn chậm rãi phát họa đầu ngón tay lướt qua lưu lại đạo đạo vô hình vô chất vết tích tại nhân đạo cảnh giới đạt tới chuẩn vô thượng cảnh giới sau lần này luyện chế đã bước vào đến một cái cảnh giới toàn mới quá trình an tĩnh đến đáng sợ không có trói lọi quan hiệu không có đít thai o a n minh chỉ có p h á p tắc đang thì thầm theo cuối cùng một đạo quỹ tích rơi xuống đoạn kia hỗn độn khí lưu bắt đầu h ư n vào phía trong s ụ đổ hóa thành một đạo mơ hồ hình dáng hình người toàn thân trong suốt phản phất là đơn giản mấy bút mực sau đó, t ử vọng đem phần kia bởi vì cựu thế luân hồi mà có chỗ biến hóa nguồn gốc từ tại t ử vọng phản phất một người có hai bộ mặt bên trong một mặt khác ta đầu nhập vào hình dáng hình người kia bên trong theo một cử động kia hình dáng hình người trên khuôn mặt nổi lên thần v ậ n cùng một thời gian nguyên bản sáng tỏ không gian lòng đất đột nhiên không có dấu hiệu nào tối xuống không phải đêm tối giáng lâm mà là tất cả ánh sáng đều bị thôn vệ vô hình đen kịt vòng xoáy tại không thể gặp địa phương điên cuồng xoay tròn trong đó nổi lên làm cho vạn linh run sợ khí t ứ c cũng không phải là điện hay cũng không phải t i ê n kiếp mà là hạo kiếp kỹ năng t ừ vọng vừa định phải cẩn thận d o xét nhưng mà sau m ộ t khắc thiên điệu hồng lô bên trong vừa mới dựng dục ra hình người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa sau đó trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới trực diện t hai kiếp hai này kiếp này ngay cả t ừ vọng tự thân đều không thể đánh giá ra đến tột cùng là loại nào thái kiếp duy nhất có khả năng khẳng định chính là trong đó tản ra hư đạo y năng làm người ta kinh ngạc động khách đối với cái này t ừ vọng đem tự thân cơ hồ tất cả hư đạo cổ trùng tiền cổ đều giao vào cái kia hình người trong tay thậm chí tính cả viên kia hư đạo bản nguyên chi hư vô cổ đều bị nó không chút nào bài xích tiếp nhận sau đó cất đến đón thêm, Tiếp diệt. hắn thu cổ đưa tay bung lên tất cả hư hảo như gương hoa thủy t h á n g giống như giật dởn phá toái không thể ở trên người hắn lưu lại nửa phần vận sóng bất quá là thanh phong quất vào mặt hắn hướng về phía trước bước ra một bước theo cái này đậm mạnh thân hình của hắn không còn hư hảo triệt để ngưng vì hiện thực khuôn mặt ôn nhuận như ngọc giữa lông mày mang theo khám phá hết thể lạnh nhạt cùng xa cách khí tức nội liễm mà thâm thúy phản phất một mảnh nhìn không thấy đáy đầm sâu không người có thể không không người có thể miểu hư thực có khác ta từ nói định vô hình tiếp vẫn bỗng nhiên trì trệ lập tức như là bị một cái bàn tay vô hình v ứ t lên chậm rãi tiêu tán đ e n kịp một lần nữa hóa thành thanh minh cái này hạo kiếp trình độ thái kiếp lại liền như vậy bị vượt qua nhìn xem một màn này từ vọng trong ánh mắt đều lộ ra chấn kinh c h i t ỉ n h tiếp lấy người kia tại vượt qua thai kiếp sau quay đầu nhìn từ vọng một chút sau đó không nói một lời thẳng c ắ p bay lên trên tới từ vọng hơi xứng sở cũng lập tức lên đường đi theo hành động của đối phương đem một thân hư đạo tiền h ã n cổ đều giao ra từ vọng di động trong lúc nhất thời có chút khó chịu trước tiên không thể lập tức đuổi kịp đối phương khi từ vọng đuổi kịp thời điểm người kia đã đi tới mặt đất trên sa mạc giờ phút này là đêm trời tối phía trên một v ầ n minh nguyệt chiếu d ọ i tại tây m ạ c vô tận trên biển cát thật là một bức đại mạc xa như tuyết c h ẳ n g cảnh hắn ngầm đầu nhìn xem trời tối phía trên minh nguyệt lại cúi lầu xuống nhìn một chút chính mình n g ư n g thực bàn tay sau đó một cô vô sắc vô tướng k h í t h ế hiện lên mà ra lại trong nháy mắt tiêu tán sau đó trên mặt của hắn lộ ra một vòng cực kỳ nhạt ý cười cái này ý cười là nhạt vẫn còn có một tia t h â m tàng tại hư vô phía dưới không thể nghi ngờ kiện nào hắn quay đầu nhìn về hướng tử vọng ta tên thần quan nói đi tần quan có chút nhắm đôi mắt lại nhìn về phía chân trời phảng phất khám phá hư không lại phảng phất không có cái gì đi xem cuối cùng tần quan mở miệng ngâm ra một tử trần kiếp tiêu hình luân hồi tức ngưởng thái hư thủy hiện ngô thân chính tụ lung tinh hán mục đoạn tiền nhân vạn linh huyên hoa quá nhĩ như lộ điện tản b à o không vấn duy dư ta phong lâm v ậ n hát tính lập cán h ô n trần ngâm ngọc huy từ phủ không phải cao siêu quá ít người hiểu là đạo c ô tồn n h â m bích ngẩm ô nhuận phong liễm ân sâu quay đầu mênh mông bắn cờ khói giáng t u n gia đã che cũ văn từ hôm nay đi giang xuyên đào lưu cũng thuộc thường luân bản quyền hoàn t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi hai từ hôm nay đi giang xuyên đào lưu cũng thuộc thường luân chương ba trăm bảy mươi hai từ hôm nay đi giang xuyên đào lưu cũng thuộc thường luân cự thủ này đen sâu thẳng thúy giữ tợn đáng sợ mặt n g o à i lại tựa hồi nộn ngạo một tầm xanh đậm ánh sáng t ừ vọng không gì sánh được quen thuộc bởi vì đây chính là ứ hồn mà tôn cái kêu ba đầu ngàn cánh tay ước hoang hồn hiện ra ngàn cánh tay một trong bộ dáng theo cái này giữ tợn ma tí quỷ thủ nô ra tư vọng toàn lực thúc giục định hồn chuyển linh trận giống như giấy bị dễ như chở bàn tay v ư phá mà nhất trước mắt chỗ Quỷ vương tàn phá hồn phách tựa như là bị một trận cồn u phong thổi quan nến tàn trong nháy mắt liền hóa thành bụi phấn sau đó tinh hồn tiên cổ phái an hồn tiên cổ phái trấn hồn tiên cổ phái cổ trận trận linh phái tam đại tiên cổ tăng thêm trận linh chỗ tạo thành tiên cổ trận chuyên môn đối kháng hồn phách trận pháp bị trong nháy mắt phá hủy giống thanh trào quỷ dược sư một đôi cánh rơi đ ỗ n g nhiên mở ra thái cổ hoang thú khí thế không giữ lại chút nào phóng thích mà ra hướng phía u hồn kia ma thủ vào tới và n h thái cổ hoang thú có thể sánh ngang bắt chuyển chiến lực chuyên môn khắc chế hồn thú thanh t r ả o quỷ dược sư bị ư u hồn ma thủ trực tiếp c h ẻ thành hai mảnh thú huyết văng khắp nơi trong khoảnh khắc liền không một tiếng động rào r ạ n m ặ t thanh h ắ c khí cùng n g ứ đen hỏa diễm đồng thời bước lên tại ma thủ diện sát thanh t r ả o quỷ dược sư trong nháy mắt đồng thời c u ố n đi lên hô bốn nên không gì không thiêu cháy ngũ chọc gác thế chi viêm lại không thể thẩm thấu một kia thanh gia vạn năm cựu hận đoán nghiệm bị ư u hồn ma thủ sinh sinh áp c h ế cuối cùng u hồn ma thủ chỉnh thể quanh quẩn lên một tầng hư ảo chi sắc đem đồng dạng hư hóa từ võm đồm trong tay ưu hồn h ư đạo cảnh giới thế nhưng là có thể cùng t i ê n đ ỉ n h giam t i ê n tháp lẫn nhau c ủ a nhau toàn lưu phái đại t ô n g sư nội tình lại thêm huy hoàng ma tôn chi uy cơ hồ nghiền ép hết thảy vào thời khắc này một chút ôn nhuận như ngọc quan g mang im mắng nở rộ quan g mang cũng không trứng mắt lại mang theo một loại khó nói nên lời yên ổn quan g mang tại từ vọng sau đầu hóa thành một đạo hòa hợp không tì vết quan g luân nhẹ nhàng trôi nổi xoay trầm t r ư m quan g luân biên giới chạy xuôi nu hòa kim u y trên đó phảng phất có được công đức bí văn lưu truyền nhạc thổ đem chính mình để vào cựu thế trong luân hồi độ hóa còn chưa đủ lại vẫn mượn nhờ thiện n i ệ m từ bi lưu lại ngoài định mức thủ đoạn nếu không phải ngay sau đó vừa b ậ n gặp đồng dạng tôn giả cấp độ ưu hồn thủ đoạn cái này nhạc thổ thủ đoạn dù cho từ vọng tận lực thanh trừ đoán chừng cũng khó khăn bảo đảm không có chỗ lưu lại ma thủ hung hăng trộm vào trên quan g luân không có tiếng vang kinh tiên động địa chỉ có ưu hồn ma thủ cùng lạc thổ quang luân chăm chú rán vào cùng một chỗ suy suy tiếng vang phản phất là nghe nhầm nhưng lại trong đầu ở khắp mọi nơi lạc thổ quang luân vẫn như cũ không đội không chậm xoay tròn n u hỏa kim quang như là cứng rắn nhất d không ngừng đem xâm nhập mà đến u hồn chi lực hóa giải đẩy ra u hồn ma thủ cồn g bạo làm áp lực xương ngón tay phát ra trực thấu hồn phách ma sát thanh â m ý đ ồ dùng tuyệt đối lực lượng nghiền nát cái này vớm bận q u a n luân lạc thổ quang luân quang mang tùy theo sáng tối c h ậ t trợn nhưng thủy t r u n g c h n g lùi trên đó từ bi đường b ậ n ngược lại càng rõ ràng nếu là có thể cẩn thận xem xét từ vọng não hại liền sẽ phát hiện giờ phút này từ vọng hồn phách tính cả toàn bộ thần nghiệm ý thức đều cơ hồ phân thành hai nửa đồng thời huyền hoàng cùng u tử hai đại vầm sáng trong đầu không ngừng giao phóng phản phất đem từ vọng não hải xem như chiến trường không cách nào nói rõ đau nhức kịch liệt tại hồn thần nghiệm thân mỗi một tắc hiện lên giống như v ạ n châm x u y ê n tim l i ệ t h o a đốt người thuyền băng t h ự c cốt rút gân l u ậ t ra như rơi a tị nhưng từ vọng chỗ ba động cũng không phải là bởi vì thống khổ mà là bởi vì chính mình não hải bị người khác chiếm cứ bất bình ta chỗ nghĩ ta chỗ mớn đều là ta đồ vật dĩ đủ người khác can thiệp trong óc theo ư hồn cùng nhạc thổ thủ đoạn va chạm thất tình lục dục quay cuồng thiện n i ệ m thương hại hiện hiện cựu thế độ hóa minh ông tiền ngạo nịch sương có thuần trong khoảng thời gian này tích lũy hết thẻ bị hao tổn thẩm kiệt ngao t r u y ề n thừa áp lực suy nghĩ long kình động t i ê n thiện hạnh quy tắc vô thai nhạc thổ thiện n i ệ m thương hại vô tình chi kiếm c h ả n g tiên bi thương vì tình yêu i ể u thế luân hồi độ hóa ảnh hưởng đây hết thẻ hết thảy không thể tới lúc chữa trị tổn thương giờ phút này đều cùng nhau dẫn bạo tựa hồ muốn đem t ử vọng hết thảy đều quấy đến hoàn toàn thay đổi a tại như vậy thống khổ cực độ phía dưới t ử vọng khỏe miệng quét ra một cái nụ cười dữ t h ta từ vọng sao có thể có thể như vậy vô tận dưới nền đất từ vọng nhất cánh tay cũng trưởng hóa thành thủ đao sau đó đ n g nhiên hướng phía mi tâm của mình chém xuống tung bạn b i ế p bất phục cũng duy ta trật lộ sau một khắc từ vọng trưởng đa o hóa thành một đạo cực hạn hư vô chi nhận trực tiếp hướng phía t ử vọng b ỡ ra khe hở kia khe hở hùng h ă n g chém xuống theo một chém này vô luận là ưu hồn ma thủ hay là nhạc thổ quan luân đều trong nháy mắt đã mất đi ký túc phản phất đã mất đi trôn nương tựa tồn tại t ử vọng một chém này trực tiếp đem một nửa của mình đều chém tới nếu muốn duy ta muốn hủy ta muốn độ ta vậy liền đến thử xem đi chỉ bất quá diễn ta người hủy ta người độ ta người đều là ta cũ theo cái này ẩn chứa h ư đạo nhân đạo chuẩn vô thượng cực h ạ n ý cảnh một chém tử vọng thật bị chém làm hai đoạn chỉ bất quá cũng không phải là lúc trước nước ra mà là trong đó một bên càng thêm thuần túy một bên khác cái kia lúc trước tiếp nhận hết thẻ tốt ác đau nhức độ ép mang theo tử vọng một nửa bị chia cắt đi ra sau đó tử vọng m a n h đè xuống mi tâm của mình lấy cùng loại nước thần thủ đoạn phương thức đem chém xuống phần kia ta c h i t để chia lịa đi ra chém ta gặp ta ư hồn ma thủ cũng tốt lạc thổ quang luân cũng được đều là hướng về phía tử vọng mà đến nhưng theo vừa mới một chém kia t ừ vọng đã đem một phần hướng kia chính mình cho trực tiếp chém xuống chém tới chính mình cũng chém tới trên người t r ù n g điệp gông xiềng thủ đoạn theo cái này một tự chém h u hồn cái kia nguyên bản hờ hững trên khuôn mặt huyết mô bên trong hiện lên một k i a v ẻ tán thành sau đó cùng lạc thổ quang luân cùng nhau tiêu tán không thấy chỉ để lại một mảnh hư vô t ừ vọng n g ậ t đứng ở trên hư không trong đôi mắt hiện thị rõ suy yếu c h i sắc nhưng đ ấ y mắt chỗ sâu nhất lại càng thêm sáng tỏ thuần túy trong khoảng thời gian này hết sức đủ loại biến hóa đều bị chém tới lưu lại càng thêm nguồn gốc bản thân tính cách của người là bởi vì gặp phải mà biến hóa đã trải qua long kình động thiên cựu thế luân hồi độ hóa t ử vọng như thế nào không có biến hóa chỉ bất quá giờ phút này những biến hóa kia bị t ử vọng chỗ chém xuống cái này đồng dạng là t ử vọng tự thân chỉ bất quá những cái kia h ố n tạm hết thạy chậm rãi d u n g hợp ở cùng nhau như là lưỡng nghi thái cực bình thường lẫn nhau đối lập nhưng dù cho chém xuống nhưng cái này một nửa vẫn là t ử vọng mà bây giờ t ử vọng muốn vì cái này một nửa chính mình t ì một m cái kết cục mới nhân tổ chuyện đoàn tích cụ a ta muốn rời đi mậu cảnh của ngươi phải làm như thế nào đâu trần mê tử cảnh bên trong vũ trụ đại diễn hỏi đến trước mặt thụy cổ mà thụy cổ nghe được vũ trụ đại d i ễ n vấn đề lại cười đứng lên n g ư ơ i à n g ư ơ i muốn từ trong mộng tỉnh lại phải học được phân rõ chính mình ngươi ngay cả chính ngươi là cái gì đều không phân rõ lại thế nào phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực đâu thụy cổ đem vũ trụ đại d i ễ n dẫn tới mộng đ ị a chi chỗ tại vũ trụ đại d i ễ n trong mắt mộng đ ị a chi bên trên có vô số hố nhỏ một dạng vũng nước khi vũ trụ đại d i ễ n túi đầu nhìn lại lúc nàng nhìn thấy quá khứ của mình tại một chỗ vũng nước trước đường chân trong nước chiếu ra là vũ trụ đại diện tại vĩnh sinh trong m ộ n cảnh vượt qua ba mươi năm lúc bổ dáng khi đó vũ trụ đại diễn phát hiện chính mình bất tử bất d i ệ t thế là không sợ tại bất luận cái gì k h ố ó cảnh đồng dạng bất luận cái gì đến gần hoang thực cũng đều sẽ bị nàng đều g i o sát đây thật là ta sao vũ trụ đại diễn tự lẩm bẩm cảm thấy một trận lạ l ắ m khi đó nàng không sợ hãi không cho phép n ử a phần mực u â n chỉ vì s o n g việc sự t ì n h đều thuận chính mình tâm ý ngay cả một mảnh lá dụng vị trí đều muốn so đo như vậy trách móc nặng nề gần như lanh cốc đi đến chỗ thứ hai vũng nước trước trong nước vũ trụ đại diễn nguyên nhân chính là không cách nào thôi diễn nhượng lại các linh đệ tỉ bội phục sinh phương pháp mà bị thương lệ rơi đầy mặt yếu ớt giống một cái lạc đường hải tử đây là đã từng không thể thừa nhận mảy may mất đi ta sao vũ trụ đại diễn cảm thấy một tia khó xử thất thố như vậy gần như cùng nhật đi vào chỗ thứ ba vũng nước trước vũ trụ đại diễn thấy được tại rơi vào tiểu trì nhục lâm bên trong tay trái đem đục vàng tiểu dịch không ngừng rót vào trong miệng tay phải đâm sâu dầu chân thì nướng trong cổ phát ra thỏa mãn lộc cổ c ô m thanh chính mình xấu như vậy ác bộ dáng cũng là chính ta ta làm sao sẽ làm loại sự tình này vũ trụ đại diễn mặt mũi tràn đầy không thể t i n hiện tại xem ra như là qua lại mây khói mỹ vị đã từng lại thật sự mê hoặc chính mình như vậy ngôn n ộ i gần như bẩn thỉu mỗi một cái cái bóng đều như vậy cực đoan như vậy lạ lẫm để thời khắc này vũ trụ đại diễn không biết làm thế nào những này đều là ngươi trung điệp thanh â m vang lên vũ trụ đại diễn thấy được một cái cổ tại trước mặt trầm dài phiêu đãng cái này cổ nhìn qua tựa như là một cái không có ngũ quan tiểu nhân cổ a tên của ngươi kêu cái gì tên của ta liền bảo ngươi a ngươi A, chính mình nhìn chính mình kiểu gì cũng sẽ mang theo hư giả nhận biết chỉ có từ nhìn chính mình chuyển hóa làm nhìn ngươi mới có thể ý thức được ngươi là cái gì đồng thời tiếp nhận chính ngươi ngươi à ngươi chỉ có nhận rõ ngươi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 t ừ vọng cũng chỉ như bút ở mảnh này trong h ố n độn chậm rãi phát họa đầu ngón tay lướt qua lưu lại đạo đạo vô hình vô chất vết tích tại nhân đạo cảnh giới đạt tới chuẩn vô thượng cảnh giới sau lần này luyện chế đã bước vào đến một cái cảnh giới toàn mới quá trình an tính đến đáng sợ không có trói lọi quan hiệu không có đ i ế t t hai oanh minh chỉ có p h á p tắc đang thì thầm theo cuối cùng một đạo quy tích rơi xuống đoàn kia h ố n độn khí lưu bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ hóa thành một đạo mơ hồ hình dáng hình người toàn thân trong suốt phản phất là đơn giản mấy bút mực ngấn phát họa mà ra bình thường sau đó tư vọng đem phần kia bởi vì cựu thế luân hồi mà có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 tất cả hư hảo như gương hoa thủy thắng giống như giật dần phá toái không thể ở trên người hắn lưu lại nửa phần c ò n sóng bất quá là thanh phong quất vào mặt hắn hướng về phía trước bước ra một bước theo cái này là mạnh thân hình của hắn không còn hư hảo triệt để ngưng vì hiện thực khuôn mặt ôn nhuận như ngọc giữa lông mày mang theo khám phá hết thể lạnh nhạt cùng xa cách khí tức nội liễm mà thâm thúy phản p h ấ t một mảnh nhìn không thấy đáy đầm sâu không người có thể không k h ô người n g có thể miểu hư thực có khác ta từ nói định cái này một thân thể phát tán mà ra hư đạo khí tức không gì sánh được t h u t h ú y thậm chí vượt ra khỏi từ vọng tự thân nói cách khác cái này một thân thể cũng không phải là cùng t ừ vọng bình thường vũ trụ thái hư mười t u y ệ thể t mà là một cái tại nhân đạo chuẩn vô thượng thư đạo chuẩn vô thượng dốc sức chế tạo bên dưới đạn sinh chân chính hư đạo mười t u y ệ thể t thái hư mở m ị thể vô hình kiếp v â n bỗng nhiên trì trệ lập tức như là bị một cái bàn tay vô hình b ứ t lên chậm rãi tiêu tán đem kịp một lần nữa hóa thành thanh minh cái này hạo kiếp trình độ thái kiếp lại liền như vậy bị vượt qua nhìn xem một màn này tử vọng trong ánh mắt đều lộ ra chấn kinh tri tình tiếp đấy người kia tại vượt qua thai kiếp sau quay đầu nhìn tử vọng một chút sau đó không nói một lời thẳng c ắ t bay lên trên tới t ử vọng hơi s ữ n g sở cũng lập tức lên đường đi theo hành động của đối phương đem một thân hư đạo tiền mãn cổ đều giao ra t ử vọng di động trong lúc nhất thời có chút khó chịu trước tiên không thể lập tức đuổi kịp đối phương khi t ử vọng đuổi kịp thời điểm người kia đã đi tới mặt đất trên sa mạc giờ phút này là đêm trời tối phía trên một vầng minh n g u y ệ t chiếu dọi tại tây mạc vô tận trên b i ể n cát thật là một bức đại mạc xa như tuyết c h ẳ n g cảnh hắn ngầm đầu nhìn xem trời tối phía trên minh nguyện lại túi lầu xuống nhìn một chút chính mình ngưng thực bàn tay sau đó một cố sắc vô tướng khí thể hiện lên mà ra lại trong nháy mắt tiêu tán sau đó trên mặt của hắn lộ ra một vòng cực kỳ nhạt ý cười cái này ý cười lạnh nhạt vẫn còn có một tia thâm tàng tại hư vô phía dưới không thể nghi ngờ kiệt nạo hắn quay đầu nhìn về hướng tử vọng ta tên t ầ n quan nói đi tần quan có chút nhắm đôi mắt lại nhìn về phía chân trời phảng phất khám phá hư không lại phảng phất không có cái gì đi xem chỉ có trên thân phát tán ra khí thế liên tiếp cao thăng cho đến thất truyền cảnh giới cuối cùng tần quan mở miệng ngâm ra một từ trần kiếp tiêu hình luân hồi tức ngưởng thái hư thủy hiện nô thân chính tụ lung tinh hán mục đoạn tiền nhân vạn linh huyên hoa quá nhĩ như lộ điện tản bào không ấn duy dư ta phong lâm vật hát tính lập cán côn trầm ngâm ngọc huy từ phủ không phải cao siêu quá ít người hiểu là đạo cô tồn nhậm bích ngậm ngỗ luận phong liễm văn sâu quay đầu mênh mông v ắ n cờ khói g i a n g t u ô n r a đã che c ú b g ă n thứ hôm nay đi giang xuyên đảo lưu cũng thuộc thường luân bản quyền hoàn